và cả vào cái giống ngang giữa thuyền con cá lớn đến nổi trong như thể lão buộc một con thuyền khác lớn hơn vào thuyền của mình lão cắt một mẫu dây và buộc chặt vào cái hàm dưới con con cá vào miệng để miệng nó không há ra để con thuyền lướt đi càng êm càng tốt rồi lão dựng cột căng buồm nhanh đỏ với cái sao mốc ở bên trên và cây xào dài giữ ở bên dưới cánh buồm và hát căng phòng con thuyền bắt đầu lướt đi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 Với những gì có sẵn ở đây Mày răng bảo tao quá nhiều lời ai hớm rồi đấy Lão nói lớn Ta mệt mỏi vì điều ấy đấy